các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thu hồi tư liệu làm sai cho cô một con đường thoát cho dù đồng nghiệp không so đo với cô nhưng tương quân vẫn không thể tiêu tan ảo não bản thân đã sơ ý phạm sai lầm thần kinh trước nay chưa hề bị ảnh hưởng như vậy nghĩ tới nguyên hạo ngay gần đó anh thấy được bây giờ còn đang nhìn cô sao rõ ràng chốn tránh anh lánh xa anh lại cố tình không cốt ký ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai Nguyên hạo không có ở đó. Đèn văn phòng anh đang sáng, cửa đóng chặt, cho nên nói anh không có nghe thấy nội dung kể tiếp cô bị mắng chứ. Không thể nói rõ tâm tình chính mình vì sao kỳ quái như vậy. May mắn không có chống lại tầm mắt của anh, nhưng mà phiền muộn không nhìn thấy hình bóng của anh. Tôi lại cho cô một cơ hội nữa. Đang lúc tư duy tương quân lâm và hỗn loạn, đồng nghiệp mới chuẩn bị xuất môn, đi qua trước bàn cô, thu lỗ đem văn kiện ném trên bàn, vô ý làm rối loạn văn kiện trên bàn cô cùng với văn phòng phẩm phân tàn khắp nơi. Ba giờ chiều tôi trở về. Lúc đó tôi muốn cô đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt để trên bàn tôi. Nếu cô làm không được, liền thử xem xem. Giọng nói xa vẻ uy hiếp. À, tôi vào công ty nhiều năm như vậy. Năm trước tháng trước tăng lương, tôi còn không có trợ lý. Khi nào thì người mới tới này có thể có trợ lý giúp chạy tới chạy lui tùy ý sai bạo thế? sofia Phụ trách mang đồng nghiệp mới đang xuất môn gặp khách hàng cũng là người cùng tương quân cùng đợt vào công ty. Ngay cả loại tư liệu đơn giản đến thế này cũng cần phải có người giúp anh chuẩn bị. Trời ơi, tôi giúp cuộc là đi với cái dạng người mới gì vậy, thật là chả hay ho gì. Mang sắc mặt chán ghét bày ra ngoài cho nghiệp vụ mới tới hết đường ra vẻ. Những lúc bạn mặt chán ghét của Sophia quay đầu đối mặt với tương quân lập tức biến thành thân thiết kêu. Tiểu tương quân, sô-cô-la ăn rất ngon, yêu cô quá. Trả lại một cái hôn xó, vị này là tiểu chủ quản hết sức quan trọng của bộ nghiệp vụ, lập trường có thể hiểu được. Tương quân mỉm cười với đồng nghiệp, biết đây là phương thức cô giúp mình. Nhìn theo đồng nghiệp rời công ty, tương quân cúi đầu, thấy mặt bàn hỗn loạn. Lâm tiên sinh rất thô lỗ, ném tư liệu trên bàn cô, làm đổ cái ly của cô. May mắn cô uống hết nước. Mới không có lan đến thư kiện công văn Cần chuyển đi nhanh gần đó Cô yên lặng thu thập mặt bàn Nhưng mà trong lòng khổ sở Lại không có biện pháp quên liền lập tức Cô kéo ra ngăn kéo lớn nhất Lấy chiếc bình thủy tinh ra Lấy từ trong đó ra một viên kẹo Một viên tiếp một viên nhét vào miệng Cô nói với chính mình Không thể khóc Khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra Cô ăn rất nhiều kẹo Sẽ không khóc Không thể khóc Ngay khi tương quân vừa ăn kẹo, vừa lúc một bên điều chỉnh thử tâm tình của mình, trên mặt bàn có thứ gì đó bị ánh mặt trời chiếu vào tỏa sáng lấp lánh khiến cho cô chú ý. Cái đó màu bạc, tỏa sáng lấp lánh, theo ống đựng bút của cô rót ra, sợi dây dài thật dài quấn quanh ống đựng bút dạ quang của cô. Cô tò mò nhanh chóng cầm lấy cái màu bạc kia đồng thời lôi sợi dây ra làm cho cô thấy được một sợi dây trang sức màu xám xanh kết tinh. Vật trang sức kia là một khối hình trụ có hai mũi nhọn, vẻ đẹp sen vào màu xanh cùng bụi mờ trong đó. Nhìn kỹ, bên trong có cả sợi kết tinh, tinh thể trong suốt, mang theo màu vàng thản nhiên. Cạnh dùng một sợi xây bạc làm thành vòng cổ mà khối kết tinh chưa được tạo hình, màu xanh rất đẹp nhưng có hình dáng nguyên thể thô giáp. Tương quân nhìn đến vòng cổ thủy tinh này, đầu óc của cô nhất thời nhận ra. Cô chỉ mới nhìn qua một người mang vòng cổ thủy tinh này, người đó là Nguyên hậu mà lúc trước anh còn bởi vì đánh mất vòng cổ này mà phát giận thật lớn. Ai biết vòng cổ lại chạy đến chỗ ống Đức bút của cô. Cái này đối với anh quan trọng, đó là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu cô. Hành động thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, tương quân lập tức đứng dậy mang theo vòng cổ thủy tinh kia đi tìm Nguyên Hảo. Trong lúc nhất thời đã quên chính mình đang trốn anh, Cộp cộp cộp Tiếng bước chân rồn rập Tiếng bước chân thô nhanh bước rồn rập Trong văn phòng Nguyên Hạo nghe thấy được Lập tức rời khỏi cửa sổ Làm bộ anh không có gì coi Cộp cộp cộp Tiếng bước chân ngày càng gần Lúc anh đi đến văn phòng Vừa lúc cô không gõ cửa liền xông vào Giám đốc Tôi tìm được vòng cổ này của anh này Bởi vì Nguyên Hạo từng vì làm mất vòng cổ này Mà lo âu phát họa Cô vội vã muốn đưa trả lại cho anh thế nhưng đã quên ngõ cửa điều này đối với nguyên hạo là tối kỵ Cũng may là lúc này nguyên hạo đối với việc cô tự động dâng đến cửa hoan nghênh còn không kịp nếu không cô liền thạm rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net